Tập 4. Tôi nhận lại chiếc nhẫn và đeo nó lên ngón cái tay phải, quan sát chiếc nhẫn ngọc màu xanh ngọc vĩnh một hồi, tôi hỏi Bắc Hải, "Tại sao con điều liệu kia lại gửi chiếc nhẫn này với Bắc Hải?" Lúc còn bé, tao đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này trên tay ông già. Sau một lần đi xa trở về, người ông già để thương tích trên tay có cầm chiếc nhẫn này. Lúc đó, tao chỉ cho rằng chiếc nhẫn này là một loại đồ cổ thông thường, nhưng có một hôm Ta vô tình nghe được ông già nói chuyện với bà nội mày thì ta mới biết chiếc nhẫn ngọc này có sức mạnh trừ tà. Có lẽ bố tao đưa cho mày phòng thân tránh những thứ dơ bẩn bám theo. Thì ra là vậy, đúng là những thứ ông nội chuẩn bị cho tôi chẳng có đồ nào là không dùng được. Có chiếc nhẫn này trong tay, vậy thì chúng ta không sợ đám ma quỷ và yêu nữ kia bám theo nữa rồi. Cũng có thể. Bạch Hải gật nhẹ đầu, sau đó vừa lấy chiếc đèn pin đang nằm lăn trên mặt đất. Chứ tìm được lối ra. Cho nên chúng tôi bắt buộc phải tiếp tục tiến về phía trước. Hai bác cháu tôi đứng dậy, dù sau đó cháu đèn pin quan sát lối đi trước mắt, thì lúc này đây chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Xung quanh chúng tôi ngoài phạm vi 3m không còn một màu tối đen như mực nữa. Ánh sáng đèn pin soi rõ lối đi và không gian trước mặt. Phạm vi chiếu sáng được mở rộng như những chiếc đèn pin thông thường khác, chiếu sáng trong đêm tối. Nếu có thể bảo toàn tính mạng mà thoát ra khỏi đây, thì đối với tôi nơi đây chẳng khác nào một cơn ác mộng dài. Sau khi đám bạn ngây thơ vui vẻ thư giãn hết mùa hè thì tôi lại lưu lạc đến cái nơi quỷ quái này. Cho nên khi còn có thể điều khiển được vận mệnh thì hãy vui vẻ mà sống. Đừng để đến khi rơi vào tình cảnh như tôi muốn sống cũng chẳng được mà muốn chết cũng chẳng xong. Sau khi con yêu nữ tóc dài biến mất cũng là lúc ánh sáng trong đường thông đạo cũng trở lại bình thường. Lúc này đây những chiếc đèn pin trên tay chúng tôi đã có thể quan sát những nét vẽ trên bức tường được rõ hơn. Đó là những hoa văn Ký hiệu miêu tả đời sống hàng ngày của bộ tộc người Can Chi như Đan Lát, Thiêu Thùa, Dẫn Nước, Trồng Lúa và Trăn Dê. Dưới dựng cai quản của người thủ lĩnh, đây là một bộ tộc có cuộc sống được ví như cuộc sống của thần tiên vậy. Họ tách biệt với thế giới bên ngoài, tự cung tự cấp, xã hội bình đẳng không có tranh giành chiếm đoạt hay có chuyện kẻ mạnh ước hiếp kẻ yếu. Khi chiến tranh loạn lạc, quân mông nguyên kéo đến nhờ có một loại pháp bào bí mật đã giúp họ bách chiến bách thắng. Bác Hai vừa chếu đàn vi lên bức tường vừa nói: "Xem ra bộ tộc này có một chế độ cai trị khá nhân đạo, nhưng tại sao trong hầm mộ của tên thủ lĩnh lại chứa những thứ quái quỷ như vậy? Thật không giống so với những gì mà những nét vẽ trên bức tường này minh họa. Xét về phương diện này, tôi thấy có chút mâu thuẫn. Có lẽ tên thủ lĩnh chết oan, oan khí quá mạnh nên sản sinh ra những thứ tà ma như vậy. Oan khí có thể sản sinh ra con ung đuối kia sao?" Tôi thắc mắc. "Xét về phương diện này, ta cũng khó có thể giải thích về mày. Trước mắt cứ vừa đi vừa từ từ nghiên cứu, chỉ biết chừng phía trước còn có thứ kinh khủng hơn. Bác Hai nói đúng, cho nên sau khi bác vừa dứt lời, chúng tôi ngừng quan sát những nét vẽ mà thay vào đó men theo con đường thông đạo tiến thẳng về phía trước. Đi được một đoạn, chúng tôi bắt gặp một không gian ba chiều. Ở cuối con đường thông đạo được phân ra thành ba hướng, tạo thành ba thông đạo khác nhau. Trước mỗi thông đạo đều được đặt một bức tượng đá Thông đạo bên trái đặt bức tượng hình con ngựa, thông đạo bên phải đặt một thanh kiếm sắt, thông đạo ở giữa thì đặt một chiếc chấm đá vô cùng to. Chúng ta phải đi hướng nào bây giờ? Tôi có chút hoang mang, vừa quan sát ba cánh cửa thông đạo, vừa hỏi Bắc Hải. Bắc nói: "Ở đây chắc chắn có bẫy, trong ba cửa này chúng ta nhất định chỉ được chọn cửa đúng nhất để đi." "Chọn sao?" Nghe Bắc Hải nói đến đây, sự tuyệt vọng trong tôi bắt đầu được tăng lên. Khi đi học đến cả bài nghe một tiếng Anh chỉ chọn đúng hay sai mà tôi còn không chọn được thì nói gì chọn một trong ba. "Bác chọn đi, cháu không chọn." Giọng tôi vô cùng quả quyết. "Đương nhiên là tao chọn rồi." Giọng Bắc Hai cũng quả quyết không kém gì khi thấy của tôi. Bắc tiến lại gần ba cửa thông đạo quan sát kỹ ba bức tượng đá phía trước. Bắc nói, "Gương biểu thị cho sự trốn chạy, thanh kiếm biểu thị cho chiến tranh loạn lạc, còn cái chấm này, thật trùng hợp." Nó lại chính là thứ mà tao với mày đang đi tìm. Còn con ngựa và thanh kiếm, xét về tình hình trước mắt thì tao thấy nó chẳng mang ý nghĩa gì với tao và mày, cho nên hãy chọn cây châm này đi. Không chỉ đơn giản như vậy chứ bác Hai. Tôi cảm thấy có chút nghi hoặc. Nếu mà đơn giản như vậy thì tôi đây chẳng cần dựa vào kiến thức thực tế như bác cũng có thể đoán ra được. Điền đâu hay điền đó? Đi. Nhìn bác Hai vô cùng quả quyết. Không phải người bác này của tôi đã bị cây châm kia làm cho tinh thần không còn tỉnh táo rồi chứ? Tuy nhiên lúc này tôi cũng không tìm được lý do để phản đối, cho nên chỉ có thể bám theo bác mà đi thôi. Chúng tôi tiến vào đường thông đạo trước cửa có bức tường đá hình kỳ trâm hoa. Đường thông đạo này không phải là đường đất đào nữa, mà các bức tường xung quanh được lát gạch vô cùng tinh xảo. Những tấm gạch lát trên tường có tính chất phản quang, cho nên khi tiến lại sát những bức tường này, tôi có thể mờ mờ nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Đường thông đạo này dù có rộng và thoáng hơn rất nhiều nơi mà chúng tôi đã đi qua, Tuy nhiên, không khí ở nơi này ngột ngạt hơn tôi tưởng. Nó đè nén lên ngực tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên lúc này đây cũng chẳng thể quay ngược trở lại, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước mà đi. Đi được tầm 15 phút thì trước mắt chúng tôi hiện ra một cánh cửa đá vô cùng to. Chiều cao phải lên tới 3m, chiều rộng cũng chừng 2m. Trên hai cánh cửa đá được khắc hình cây châm vô cùng lớn. Lúc này đây tôi có cảm giác từng đường nét khắc hình cây châm trên cánh cửa đá Chẳng khác nào như một lá bùa trần giữ Lấy những thứ bên trong cánh cửa này vậy Tôi và bác hai tiến lại gần cánh cửa Bên trong cánh cửa này Chữ biết chừng lại là một thứ quỷ quái nào đó Đang chờ đón chúng tôi Chúng ta có tiến vào bên trong đó không bác hai Tôi hỏi Bác hai quan sát sơ qua Hai cánh cửa một hồi rồi nói Chúng ta không còn đường lui Buộc phải đi tiếp Nhưng làm sao để mở được cánh cửa này đây Với sức lực của hai bác cháu mình Hoàn toàn không thể để được cánh cửa đã đo ra Người cổ đại thiết kế ra những thể loại này, chắc chắn phải dùng một cơ quan khởi động nào đó để mở ra, dùng não chứ không dùng sức. Liên quan đến những thứ tà ma này, bác Hai nói lúc nào cũng có lý. Cho nên khi bác vừa dứt lời, tôi liền đưa mắt quan sát xung quanh để xem có cái cơ quan nào để mở cánh cửa này không. Tuy nhiên, tôi chẳng tìm phát hiện được ra điều gì đặc biệt ngoài hình cây châm được khắc trên cánh cửa đá. Dù thấy bản thân vô dụng, nhưng lúc này đây tôi thật sự chỉ có thể dựa vào bác Hai được thôi. "Mời lại đây." Bác Hai vừa quan sát hình kỳ trâm khắc trên cửa đá, vừa gọi tôi lại gần. "Bác nói thêm, hình kỳ trâm này chẳng phải được thiết kế theo tròng sao thập nhị bát tú sao? Nhất định mật mã mở cánh cửa với tròng sao đó có liên quan đến nhau." "Kỳ trâm này được khắc trên cánh cửa, thực chất nó giống như là một loại bùa trấn giữ, cánh cửa này lại vậy." Lý luận của bác Hai tôi có thể hiểu được, tuy nhiên vẫn chưa lý giải được phương pháp để mở cánh cửa. Bác đá nhìn ra được sự liên kết rồi sao? Tôi hỏi. Bắc Hai gật đầu và nói: "Mày có nhớ vị trí của 28 ngôi sao trên cái châm không?" Vừa nói, Bắc Hai vừa dùng sức ấn mạnh tại một vị trí thuộc đường khắc cây châm trên cánh cửa đá. Nền đá bỗng nhiên thụt vào một lỗ sâu khoảng bằng một đốt ngón tay. "Tôi hiểu rồi. Cái châm này được khắc trên cửa đá, tùy nhiên những nơi biểu thị vị trí của 28 ngôi sao trong thông đi bắt tố thì người thiết kế đã cố tình tạo ra các khe rãnh nhỏ." Chỉ cần dùng sức một chút ấn mạnh vào những vị trí đó thì chúng đều tự động thụt vào một nấc. Cho nên chúng tôi chỉ cần nhớ đúng vị trí của 28 ngôi sao trong thâm nhị bắt tố và ấn đúng vị trí trên cánh cửa là có thể phá giải được cơ quan này. Mẹ kiếp! Cũng thật là quá bi diệu đi. Đối với bác hai, việc tìm ra vị trí chính xác của 28 ngôi sao là hoàn toàn không khó. Trước đầy 5 phút sau, bác đã có thể ấn chính xác 28 vị trí trên cánh cửa. Khi vị trí của ngôi sao cuối cùng được tìm ra, cũng là lúc cánh cửa đột nhiên rung lên một tiếng vô cùng mạnh. Sau đó thì hai cánh cửa từ từ được mở ra. Thật không thể tin được, bên trong cánh cửa này là một căn phòng chứa kho báu. Tôi và Bắc Hải vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này lại chứa một kho báu lớn đến thế. Tôi và Bắc Hải cẩn thận tiến vào bên trong cánh cửa. Hai Bắc cháu tôi đều ngầm hiểu được rằng, một nơi tà ma như thế thì đống châu báu này, cho dù có mang được ra ngoài thì chưa chắc có thể dùng được. Trong hiện hai bác cháu tôi chỉ từ từ quan sát, chứ không hề có ý định bê đống vàng bạc này mang về. Trong căn phòng kho báu, góc bên trái là một chiếc bàn trang điểm thời cổ vàng vàng. Trên mặt bàn được trao vô số những sợi dây chuyền ngọc trai lớn nhỏ. Góc bên phải là một kệ gỗ, bên trên được xếp hàng trăm thỏi vàng lớn nhỏ. Còn ở giữa là một cái lư hương lớn bằng đồng chứa các loại vòng tay, ngọc bội hay các loại vàng bạc khác. Mẹ kiếp, đống châu báu này đủ để một gia tộc lớn ăn 10 đời cũng không hết. Xem ra tên thủ lĩnh của bộ tộc Can Chi kia có cuộc sống chẳng khác nào một bậc đề vương. Hai bác cháu tôi quan sát xung quanh một hồi, sau đó thì đi vòng ra phía sau chiếc lưu hương lớn. Tại nơi đây, cũng đúng lúc này, chúng tôi vô cùng khiếp sợ, lùi lại vài bước chân. Trước mặt chúng tôi một sắc chết khô đang ngồi dựa vào chiếc lưu hương. Chiếc sắc khô bên ngoài khoác một chiếc váy cổ trang màu đỏ. Nhìn kỹ một chút, có thể nhận ra chiếc áo đỏ đó được theo hoàn toàn bằng những sợi chỉ vàng. Đôi chân sắc khô còn mang một đôi giày đỏ theo hoa vô cùng lộng lẫy. Trên đầu còn đội một chiếc mũ phượng. Nhìn tổng thể thì chẳng khác nào như những cô gái thời trẻ cổ đại trong ngày thành hôn vậy. Bác hai tính gần hơn một chút lại sắc khô kìa. Điều khiến bác chú ý chính là những đường nét được khắc ở mặt sau của chiếc đường hương, chứ không phải là cô gái bạc mệnh này. Sau khi quan sát chưa đầy một phút, nét mặt của bác trở nên vô cùng kỳ quái, sự hoảng sợ bao trùm khắp các khuôn mặt. Trên đó viết gì thế bác hai? Tôi hỏi, trong lòng cũng hoang mang không kém. Trên đời nhiều ta có trình chôn sống của thật dữ của. Bắc Hải vừa dứt lời, thì đúng lúc đó cánh cửa ná đột nhiên kêu rầm một tiếng, rồi nhanh chóng khép lại. Tôi hoảng hốt, chạy lại về cánh cửa nhưng đã không kịp nữa rồi, cánh cửa đã hoàn toàn bị đóng chặt. Bắc Hải, phải làm gì bây giờ? Tôi hốt hoảng vừa đập cánh cửa đã đóng lại vừa gọi Bắc Hải. Trên khuôn mặt của Bắc Hải lúc này cũng lộ ra sự hoang mang. Bắc không trả lời tôi ngay mà đưa mắt nhìn xác nữ khô mặc váy đỏ kia. "Thần giữ của, vậy chẳng phải tôi đây cũng được coi là tiền nhiệm của thần giữ của sao?" Tôi thầm nghĩ, tên thủ lĩnh độc tôn người can chi kia, xem ra cũng chẳng phải là thứ tử tế gì. Chết rồi nhưng vẫn mang theo cuốc cải và dùng thần giữ của để giữ cho riêng mình. Đôi mắt của Bắc Hải vẫn không rời khỏi xác khô. Sau đó thì Bắc ngồi xuống bên cạnh xác nữ và tỉ mỉ quan sát. Tôi cũng không còn cách nào khác, đang rời khỏi cánh cửa đá và tiến lại gần bên cạnh Bắc Hải. Giờ chúng ta phải làm sao?" Tôi hỏi thêm. Bắc đáp, "Đừng hoang mang, tìm hướng đi mới vì chưa chắc quần lại hương cũ đã tốt." Nói xong thì Bắc Hai lại tiếp tục quan sát chiếc xác khô. Ngoài chiếc váy đỏ tra kiếm bộ xương già, trên cái đầu lâu vẫn còn đội một chiếc mũ phượng. Tôi nhìn bộ xương khô này thấy vô cùng kỳ quái, từ màu sắc cho đến tư thế ngồi chết của cô cô gái này vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nghiêu Tả kỹ một chút, bộ xương này khác với những bộ xương thường thấy vì nó mang một màu xanh tím than trông vô cùng quỷ dị, chứ không phải là màu trắng hay màu xám vàng. Lạ nó đến tư thế ngồi, hai chân vắt sang một bên. Xương mu bàn chân còn tí sát dưới mặt đất, xương bả vai trái cũng bị vẹo sang một bên. Nếu là thần dữ của nhìn thế nào ta cũng thấy cách chết của cô gái này khác hoàn toàn với Dị Út của mày. Rõ biết Dị Út bị chôn sống và có một cái chết vô cùng kinh khủng, nhưng khi Dị Út chết, tôi còn chưa ra đời. Son nhiên cái điểm khác trong câu nói của bác Hai tôi không thể hình dung ra được. Bác Hai nói thêm: "Con út là được cho ngậm sâm rồi chôn sống trong quan tài, còn cô gái này." Nó đến đây, đôi mày của bác bỗng nhiên cong lại, hai mắt bác nhìn chăm chú vào xương hàm của xác nữ khô. Sau đó thì bác dùng tay mở hai xương hàm của xác nữ ra và quan sát. Lúc này đây tôi cũng nhìn rất rõ, xương hàm bên trong miệng có một màu đen sì như than vậy. Tôi hỏi Đó là thứ quái quỷ gì?" Bạch Hải vừa quan sát vừa trả lời. "Không giống như con út, người này trúng độc mã chết. Thâm như miêu tả bởi các hình vẽ trên thư hương, người này được trong ngậm một loại chất cực độc. Trong vòng 100 ngày, chất độc sẽ ngấm từ từ vào lục phủ ngũ tạng, rồi ngấm đến xương cốt mã chết. Cái chết này đau đớn vô cùng, nó không những khiến cô gái này đau đớn từ từ, mà nó còn khiến cho cô ta tuyệt vọng đến chết. Nói dễ hiểu hơn, là chết cả tinh thần lẫn thể xác." Thật sự quá tàn độc, tại sao trên đường này lại có thứ tà ma tàn độc đến như vậy kia chứ? Trên lưu hương này có nhắc đến một thứ. Nó được một nửa Bắc Hai bỗng nhiên vạch vạt áo trước ngực sắc hổ rằn, sau đó thì luồn tay vào trong, lấy ra một thanh tre nhỏ có màu đồng, chiều dài khoảng 10 cm và chiều rộng khoảng 3 cm. Nhìn sơ qua thì trên đó khắc vô số những chữ Hán cổ. Là nhắc đến thứ này sao? Tôi hỏi lại Bắc Hai. Bắc Hai khẽ gật đầu, Rồi sau đó đưa thành tre màu đồng cho tôi. "Giữ cẩn thận." Bắc nhắc. Tôi gật đầu lia lịa, rồi sau đó vội vàng mở ba lô và đặt nó vào trong. Cả quá trình của hành động này diễn ra chưa đến 30 giây. Nhưng khi tôi quay mặt lại nhìn Bắc Hai và xác Hồ kia, thì một hình ảnh quái dị đang đập vào mắt tôi. Bắc Hai đột nhiên ngồi thư giãn một chỗ, sau đó thì bác tháo chiếc áo khoác đỏ trên người bộ xương khô ra và quàng lên người mình. Bắc đang làm gì thế? Tôi hỏi nhưng bác hai không hề trả lời, còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Tiếp tục, sau khi quàng chiếc áo đỏ lên người, bác hai nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại trước bàn trang điểm bằng vàng và ngồi xuống trước gương. Tất cả mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Các ngón tay cái của bác khẽ để cong hình búp sen, sau đó thì vô cùng từ tốn cầm lấy chiếc lược đặt lên bàn trang điểm và đều đặn đồng trải tóc. Khi chải được hai đường, qua chiếc gương ố vàng phản chiếu, Tôi nhìn thấy một nụ cười vô cùng quỷ dị hiện lên trên đôi môi của bác Hai. Khốn nạn, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Động tác của bác chẳng khác nào thiếu nữ thời phong kiến. Bác Hai tôi bị bê đê sao? Trong tình huống cấp bách, lương tâm trỗi dậy muốn trở lại nguyên bản ban đầu sao? Chuyện này thật sự không thể nào mà tin được. Bác Hai, bác Hai. Tôi gọi nhưng người bác của tôi vẫn mải mê với việc chải đầu, không hề để ý đến tôi. Không được nữa rồi. Bác Tố nhất định là đang bị chúng ta rồi. Tôi buộc phải làm một cái gì đó để bác hai tin lại, nhưng chân tay lúng túng, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Đúng lúc đó, bác hai đang ngồi trải đầu, khẽ ngước mặt nhìn tôi và cười. Tôi thề rằng, lúc bác còn bình thường, bác chỉ nhếch mép cười thôi cũng đủ làm tôi thấy bất an rồi. Nhưng giờ đây, nụ cười nhếch mép kia của bác khiến tôi càng cảm thấy vô cùng hoang sợ. Đúng rồi, tôi chợt nhớ đến trước Nguyễn Học. Chức nhẫn ngọc của ông nổi có thể khiến cho con yêu nữ tóc dài sợ hãi bỏ chạy. Bác hai cũng nói chức nhẫn đó có thể dùng thử ta. Cho nên tôi vội vàng tháo chức nhẫn trên tay và dơ lên trước mắt bác hai. Tuy nhiên người bác bị ma nhập của tôi lúc này không hề sợ chức nhẫn như yêu nữ tóc dài. Ngược lại, nét mặt của bác trở nên vô cùng phấn khởi, đón lấy chức nhẫn trên tay tôi và đeo vào tay của bác. Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì thế này? Mọi chuyện diễn ra đều nằm ngoài dự tính của tôi tôi không phải là thầy trừ tà, nên chẳng biết phải làm sao. Nếu đổi ngược lại là Bắc Hải thì mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên, người bác của tôi lúc này mơ không ra mơ, tỉnh không ra tỉnh, tôi ngồi soi gương cười một mình thì tôi biết phải làm sao. Không được nữa rồi. Đến mức đường này tôi không còn cách nào khác, buộc phải trả lại tấm thẻ tre cho Sắc Hồ kia. Có lẽ vì Bắc Hải của tôi đã lấy nó đi, cho nên Sắc Hồ nổi giận nhập vào Bắc Hải tôi. Vừa nghĩ tôi liền lấy thẻ tre vội vàng đặt lại trước ngực của Sắc Hồ nữ kia. Quả nhiên nguyên nhân ở đây. Vài giây sau, bác hai của tôi đã trở lại trạng thái bình thường. "Bẹ kiếp, cái quái quỷ gì vậy?" Bác hai nhìn mình trong gương rồi chỉ thề. "Bác hai của tôi quay lại rồi." Lúc này đây tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cái. Bác hai đứng dậy, đi lại phía tôi, sau đó thì bác quay đầu nhìn chiếc xác khô. Bác nói, "Nơi quái quỷ này không nên ở lại lâu, mau tìm cách rời khỏi đây." Bác hai vừa dứt lời, thì cũng đúng lúc tôi nghe thấy một loại âm thanh kỳ lạ phát ra phía sau lều hương. Đó là một thứ âm thanh hỗn tạp, vừa giống như tiếng chuột kêu lại vừa không phải. Bắc Hai ra hiệu cho tôi im lặng. Cũng giống như tôi, Bắc Hai cũng nghe thấy âm thanh quái quỷ kìa. Tôi đứng nép sau lưng Bắc Hai, hai bác cháu tôi đều cùng đưa mắt hướng về chiếc lều hương kia quan sát. Lúc này đây, một khung cảnh quỷ dị đang dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Bộ xương của xác nữ khô từ màu xanh tím than lúc này đã chuyển sang một màu đen sì. Kinh dị hơn là mặt ngoài của bộ xương đó đã bắt đầu mọc lên lấm tấm những sợi lông màu trắng, giống như là một loại nấm mốc vậy. Không phải lúc nãy nó rất bình thường sao? Cách thoái quỷ gì thế bác? Tôi hy vọng bác Hai sẽ không nói với tôi mấy thứ đại loại như xác chết đột biến hay xác chết vùng dậy. Trong không gian kín như thế này, nếu xác chết vùng dậy thật thì coi như nơi đây là nơi chôn chung của hai bác sáu tôi. Tôi không ngờ thì đó là một loại ký sinh trùng thuộc họ nấm. Tấm thẻ tre kia được làm bằng một loại gỗ cây thời thượng cổ. Người cổ xưa thường dùng để ướp xác, tránh để cho các loại ký sinh trùng xâm nhập vào phân hủy xác chết. Lúc nãy là tao lấy tấm thẻ tre từ người xác nữ kia ra, cho nên đám ký sinh trùng mới có cơ hội xâm nhập và phát triển. Mẹ kiếp, vậy dòng giống ký sinh trùng này phát triển cũng quá là khủng khiếp rồi. Mau tìm nơi thoát ra khỏi đây, nếu để loài ký sinh trùng kia bám vào người thì chúng ta có thể còn thê thảm hơn xác khô kia. Tôi và bác Hai lập tức chia nhau tìm kiếm mọi vết nứt trên bức tường, xem xuất cuộc có phát hiện ra cơ quan nào để mở được cánh cửa kia không. Nhưng căn phòng này chẳng khác nào như một chiếc lồng bàn tròn vậy. Vách tường vô cùng nhẵn, không hề có một vết kiến bò nào. "Phải làm sao đây bác?" Tôi bắt đầu hoang loạn. Không nghe tiếng bác Hai trả lời, tôi vội đảo mắt xung quanh căn phòng tìm bác Hai. Bác tôi đang đứng bên cạnh chiếc lư hương và tiếp tục quan sát. Đúng lúc đó, chuyện quái quỷ đã đến. Sắc chết khô thật sự đã vùng dậy. Từ phía đối diện của chiếc lư hương, đè vắc hai của Tô đang đứng, cái múi phượng bắt đầu rung lên và nhô lên vượt chiều cao của chiếc lư hương. Bắc hai vì bất ngờ cũng bị dọa cho giật mình mà vội vàng lùi lại phía sau vài bước. "Cái quỷ quái gì thế này?" Bắc hai gào lên. Và rồi rất nhanh sau đó, cái sắc khô chân người mọc lởm chởm những sợi lông trắng đã hoàn toàn đứng dậy. Đôi chân của nó đã bắt đầu bước từng bước khập khái đầu tiên. Trong không gian kín này, Nếu thật sự nó muốn đuổi cùng giết tận thì hai bác cháu tôi chỉ còn nước là nộp mạng mà thôi. "Bác Hai, phải làm gì bây giờ?" Tôi lúc này hoang mang thật sự, ngoài việc cứu cứu bác Hai ra thì không biết phải làm sao. Khi tiếng hét của tôi vừa dứt, cũng là lúc cái đầu đen sì mọc lông trắng của xác khô đột nhiên hướng về phía tôi. Nó có vẻ như đang muốn tấn công tôi. "Chết tiệt, khi hết mọi chuyện chưa được làm rõ, tôi không muốn bỏ mạng tại nơi này." Tôi đứng chết trôn chân ở một chỗ, đồng thời đưa ánh mắt cứu cứu nhìn bác Hai. Nên mặt của Bắc Hai lúc này cũng căng thẳng cực độ. "Khốn kiếp!" Bắc Hai hét lên, toàn bước lại phía tôi. Nhưng lúc đó, bước chân của Sắc Hồ đột nhiên dừng lại, nó ngoái đầu hướng về phía Bắc Hai và chuyển hướng di chuyển đến đó. Bắc Hai như phát hiện được ra điều gì đó bất thường, Bắc vội lấy một sợi dây chuyền ngọc trai xung quanh và ném thẳng về hướng mà chàng điềm. Lần này Sắc Hồ đột nhiên bị phát điên, nó dùng đôi chân khập khiễng của mình lao nhanh đến nơi phát ra tiếng động đó. Lúc này đây, tôi và Bắc Hai đều ngầm hiểu rằng Cái sắc hồ kia nó dùng thính giác để phát hiện phương hướng. Bạch Hai lại tiếp tục với lấy một thỏi vàng ném về hướng ngược lại bản chăng điểm. Sắc hồ ngay lập tức quay ngược đầu đổi hướng di chuyển. Cái đục của nó lắc mạnh nên làm cho chiếc mũ phượng mất cân bằng, rơi bổ xuống đất, để lộ ra cái đầu lâu đen sì chọc lóc của nó. Không cảnh lúc này đầy vô cùng gay rợn. Nhân cơ hội nó còn mù đường thì mau tìm cách thoát thôi. Còn đứng đó. Vừa nói xong, Bạch Hai liền ném một chiếc vòng ngọc về một hướng khác. Tôi như người mất hồn, sau tiếng choảng vỡn hắt của chiếc vòng ngọc kia, mới gọi được hồn trở lại. Tôi tiếp tục lần mò trên bức tường, hy vọng tìm thấy một khe hở nào đó. Con Bắc Hai vừa quan sát chiếc lự hương, vừa ném vàng bạc châu báu khắp nơi để đánh lạc hướng sắc hồ kia. Tuy nhiên, cái sắc hồ kia nó không ngu như hai Bắc chó tôi tưởng. Lúc này đây nó không còn chạy về hướng tướng động pha ra nữa, nó trực tiếp quanh người hướng thẳng về phía tôi. Tôi tự ý thức được rằng, nếu bây giờ tôi vì sợ hãi mà chạy cuống lên, Thứ nhất định sẽ kích thích mọi giác quan của sắc hồ kia. Một khi nó điên lên thì tôi thật sự không biết nó sẽ nuốt sống hai bác cháu tôi ngay lập tức hay từ từ mà giày vò. "3 mét, 2 mét, mẹ kiếp, nó sắp tiến lại đến chỗ tôi rồi." Từ đôi mắt cầu cứu bác Hai, nhưng người bác vĩ đại của tôi lúc này chẳng hề quan tâm đến sống chết của tôi nữa. Bác Hai ra sức xoay chiếc lư hương, đến liếc mắt nhìn tôi cũng không thèm nhìn một cái. "1 mét, nửa mét." Khốn nạn!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 Nhưng tôi lúc này đây làm sao có thể tiến về phía trước đây? Tình hình trước mắt thì tôi đã thoát khỏi cái xác nữ khu kia, nhưng xét mặt khác thì tôi đã bị lạc mất Bắc 2 rồi. Bắc 2 của tôi vẫn còn ở trên đó. Tôi có ra sức gào thế nào đi nữa cũng chỉ nghe thấy âm thanh của chính bản thân mình vọng lại. Khốn nạn, nếu có chết, tôi cũng phải chết cùng với Bắc 2. Tôi không thể nào để Bắc một mình chiến đấu với cái xác khu kia được. Bắc 2, bác có nghe cháu gọi không? Tôi quyết không bỏ cuộc. Quất vẫn ngồi ở vị trí bị rơi xuống màn đầu mà đợi Bắc Hải. "Bác ơi, cháu ở bên dưới." Tôi liều sức đẩy tảng đá trên đầu ra, nhưng vô dụng, tảng đá đó quá nặng, cho dù có năm bảy người ở đây cũng chưa chắc đã di chuyển nổi. Tôi bất lực ngồi bẹp xuống nền đất, miệng liên tục gọi Bắc Hải trong vô vọng. "Bắc Hải ơi, bác có sao không?" Một khoảng thời gian dài trôi qua, tôi vẫn không hề nghe thấy bất kỳ một âm thanh đáp lại nào. Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng. Rất nhiều suy nghĩ xui xẻo trong đầu tôi ập đến. Có khi nào bác hai của tôi đã bị xác khô kia giết hại rồi không? Căn phòng của thần dữ của đó rốt cuộc có cơ quan nào để bác hai thoát ra được không? Kết độc của tôi lúc này đây bị tra tấn bởi vô số những suy nghĩ tiêu cực. Vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng, không thể kiềm nén được nữa, thế là tôi khóc oà lên như một đứa trẻ. "Bác hai ơi, bác hai ơi, cháu ở đây." Nhưng bác hai của tôi giờ ra sao, tôi cũng không thể biết được. Cái cảm giác tuyệt vọng này Nó giống như là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Chẳng thể đi về phía trước, cũng chẳng thể lùi lại phía sau vậy. Cảm giác này giống như là một mình tôi trôi dạt giữa đại dương bao la chờ chết vậy. Cô gào thét thế nào cũng không ai có thể cứu được. Tôi nắm chặt hai bàn tay của mình, mồ hôi trên trán và trong lòng bàn tay chảy ra không ngừng. "Bác Hải ơi!" Tôi khóc nấc lên. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy, kể cả khi ở trong rừng bị áo giáp Bởi lúc này đây trong đầu tôi xuất hiện, 50% là bác Hai không thể thoát khỏi được căn phòng giữ của kia. Và cứ thế, tôi vừa ngồi co người vừa ôm chặt hai đầu gối, khóc mãi không ngừng. Tôi không biết mình đã ngồi đó khóc trong bao lâu. Tôi chỉ biết rằng hai đầu gối của tôi cho dù đã tê cứng và mềm nhũn, không còn chút sức lực nào thì cũng không bằng cái tâm trạng năng tríu trong người tôi bây giờ. Nhưng tôi cũng chẳng thể ngồi mãi ở đây để biến thành cái xác khô được. Tôi nhớ lại những lời bác Hai nói với tôi trong rừng. Lúc này đây cho dù còn chút hơi tàn, tôi cũng phải cố gắng kiên trì. Ít nhất nếu bác hai còn sống, tôi còn có cơ hội tìm thấy bác, hoặc nếu bác hai có ra đi thật thì tôi cũng không thẹn với bác. Vì đến đây, tôi cố gắng chóng lại tinh thần, đồng thời duỗi thẳng hai cẳng chân ra để lấy lại chút cảm giác. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tiếp tục hướng về phía trước. Vì ngồi một tư thế quá lâu, cho nên phải mất 5 phút sau hai chân của tôi mới lấy lại được cảm giác.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 Đúng lúc đó đột nhiên có một vật thể lạ rơi bổ một cái xuống vai tôi. Toàn thân tôi đứng yên bất động. Trong màng tôi từng nghĩ đến chừng ngập giống nhất, đó chính là khi tôi quay người lại, cái xác khô kia đang đứng ngay phía sau lưng tôi chẳng hạn, hoặc là yêu nữ áo trắng tóc dài. Hiện tại chiếc nhẫn ngọc cũng không còn, Bắc Hải cũng không có ở đây, duy nhất chỉ có con dao trong tay thì có thể làm được gì đây? Tay tôi nắm chặt chuôi con dao nhỏ, không biết là thứ tà ma quỷ quái nào, trước mắt tôi cứ chằm chằm nó một cái đá. Rồi sau đó sẽ tìm cách bò chạy. Dị đã chuẩn bị, tâm thế sẵn sàng, cơ thể của tôi run lên từng đợt. Quyết tâm quay người lại phía sau xem rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Nhưng rốt cuộc phía sau tôi chỉ là một khoảng không tối đen. Khi từng thần đã bớt hoảng loạn hơn, thì đúng lúc đó tôi nhìn thấy một bàn tay đen sì đang đặt lên vai trái của tôi. Hôn kiếp, tôi lúc này sắp tẩy ra quần đến nơi mất rồi. Tôi đưa chiếc đèn pin đang cầm bên tay phải lên. Tay tôi rung đến nỗi ánh sáng từ đèn pin hắt ra, cứ lao bên này lại đảo bên kia. Cuối cùng thì sau một hồi tôi cũng lấy đủ can đảm để chiếu chiếc đèn pin vào bả vai trái của mình. Tận thời đó, bàn tay đen kia vẫn nằm yên bất động. Tôi quan sát kỹ hơn, vốn tưởng là một con quỷ nào đó đang đứng phía sau lưng và đặt bàn tay của nó lên vai tôi. Nhưng không phải, chính xác trên bả vai trái của tôi chỉ có trợ trợ duy nhất một cái bàn tay đó. Tôi vội vàng gạt bàn tay đó xuống dưới đất thì đúng lúc đó lại bổ một tiếng nữa, trên bả vai bên phải một cục phân của một loài động vật nào đó rơi xuống, cái mùi này hôi thối không thể tưởng tượng được. Tôi chiếu đèn pin lên phía trên đỉnh đầu của mình, không kản hiện ra trước mắt tôi lúc này vô cùng kinh dị. Trên chân đằng thông đảo, hàng trăm, hàng nghìn những con rơi lớn nhỏ đang bám trên đó. Khi ánh sáng đèn pin của tôi chiếu biến chúng, cánh của một vài con rơi bắt đầu vỗ vỗ, giống như sinh ra một loại phản xạ có điều kiện nào đó vậy. Tôi lại lập tức di chuyển ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay xuống đất. Nếu tôi làm kinh động đến bọn chúng thì thần không thể lường được sẽ nguy hiểm đến thế nào. Ánh sáng của chiếc đèn pin được chiếu xuống đất, lúc này tôi lại nhìn thấy vô số những đốm xương người lớn nhỏ nằm rải rác trên mặt đất. Thật sự gặp quỷ rồi. Thì ra đám rơi này là loài ăn thịt người, nếu để chúng phát hiện sự tồn tại của tôi ở đây thì cái thân xác này dễ dàng trở thành bữa ăn của chúng. Tôi vội vàng bước đi thật nhanh, cố gắng không để phát ra tiếng động. Nhưng dầm một cái Tôi ngã nhào xuống mặt đất, một chiếc đồ lâu đã mắc vào chân tôi khiến tôi vấp ngã. Cũng đúng lúc đó, tôi hoang mang mà nhận ra rằng tình hình này thật không có một chút khả quan. Đám rơi kia thân xác của chúng rất phát triển. Sốc khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra, chúng liền lập tức kêu lên những âm thanh vô cùng chói tai. Cuối cùng thì chúng định vị ra nơi phát ra âm thanh mà vỗ cánh lao vào. Không còn kịp nữa, tôi vắt chân lên cổ mà chạy, chẳng biết sẽ chạy về đâu, nhưng trước mắt cứ phải thoát khỏi đám rơi kia trước đã. Trong đường thông đạo đằng dưới kia vẫn không ngừng đuổi theo phía sau tôi. Dù đã thở không ra hơi, nhưng tôi vẫn không dám dừng lại. Tôi chạy hướng vào một lối rẽ, đằng dưới đó cũng nhất quyết đuổi theo sau. Tình cảnh lúc này vô cùng nguy hiểm, tôi thật sự không biết làm cách nào để cắt đuổi được bọn chúng. Khi chạy được trục vòng quanh cái đường thông đạo này thì cũng là lúc sức lực của tôi dần cạn kiệt. Mỗi bước chân của tôi trở nên nặng nề hơn, và rồi hai đầu gối tôi khuỵu xuống mặt đất. Tuy nhiên khi vừa thở được vài hơi, thì đám dơi kia lại tiếp tục lao tới. Một vài con dơi đi đầu nó đã kịp dùng hàm răng sắc nhọn của mình gặm một phát vào mông và bả vai của tôi. Không có cách nào khác, tôi buộc phải gồng mình dùng sức lực cuối cùng để tiếp tục chạy. Đám dơi kia chúng chẳng khác gì quỷ hút máu, nếu không đuổi được tôi, chúng nhất định sẽ không tha. Cái đầu tôi bắt đầu choáng váng, mồ hôi chảy ra ngấm ướt cả chiếc áo khoác bên ngoài. Khi năng sức tan lực kiệt, thì đúng lúc đó, phía trước đường thông đạo xuất hiện một luồng ánh sáng mờ mờ. Lòng tôi mừng thầm, có lẽ đó chính là ánh sáng của mặt trời hắt vào, vậy là tôi đã tìm được lối ra rồi. Tôi ra sức lao thẳng đến nó, trong lòng mấp mé một tia hy vọng. Tuy nhiên, khi bước chân cuối cùng dừng lại, thì cũng là lúc suýt nữa thì tôi lao đầu xuống một cái hố rộng bên dưới. Cái đầu của tôi bị quay vòng bởi không cảnh phía trước mặt. Cái hố lớn dưới chân tôi nó rộng phải bằng một sân bóng tầm cỡ quốc tế. Kinh khủng hơn nữa là ở giữa cái sân bóng này được xây dựng một tòa cung điện cổ vô cùng nguy nga tráng lệ. Dừng quan sát không cảnh sắc mặt, tôi quay người nhìn đường thông đạo phía sau lưng. Không hiểu vì sao đám dơi kia vừa bay đến chỗ tôi, lại đồng loạt quay đầu. Ngoài ra chúng còn phát ra một thứ âm thanh chói tai vô cùng đáng sợ. Tôi hiểu rồi, là đám dơi ăn thịt người kia sợ hãi cái tòa cung điện cổ kia, cho nên dù có phát hiện ra một con mồi ngon như tôi, chúng cũng không dám đến gần. Tôi khẽ nhếch mép, sau đó thì đưa tay xoa vết thương do vị đám dơi kia cắn ở trên mông. Mẹ kiếp, vết cắn của chúng lúc này vẫn còn đang rỉ máu. Tôi không biết hầm răng của chúng có chứa chất độc không nữa. Sau khi đã chắc chắn đám rơi kia đã bay đi hết, tôi mới yên tâm quay người lại để quan sát tòa lâu đài cổ bên dưới. Nhưng tục tên nhà nó, tôi thật sự chỉ biết một mà không biết 10. Đám rơi kia không phải là sợ tòa lâu đài bên dưới, mà là chúng sợ con mãng xà to như cái cột đình ngay ở phía sau lưng tôi. Nơi tôi đang đứng thực chất chỉ là một trong hàng trăm lỗ hang nhỏ trên bức vách bao vây lấy cái thung lũng có ngôi tòa lâu đài cổ bên dưới. Dinh không khác nào một tổ ong cỡ lớn, con tôi đây chính là một trong số những con ong đang mấp mé đòi chui ra khỏi lỗ. Khung cảnh này thật sự khiến tôi khiếp sợ vô cùng, chỉ thiếu một chút nữa là tè ra quần. Con mãng xà đang không ngừng dùng đôi mắt xanh này của nó để dò xét tôi. Nhìn nó có vẻ như chưa muốn động thủ với tôi. Còn mãng xà này so với con tôi đã nhìn thấy, thì bác cả đầu móng xanh hà từ đường châu tổ tiên thì giống đến 89 phần. Điều khác duy nhất Đó chính là con mãng xà này to hơn con tôi đã thấy lúc đó mà thôi. Thật không thể tin được, tại hai đầu năm Bắc của Tổ quốc, tại sao lại cùng tồn tại một loài mãng xà giống nhau đến như vậy? Điều này quả thật vô cùng kỳ quái. Con mãng xà bắt đầu trườn quanh về cái hang bên cạnh hang nơi tôi đang đứng. Cái thân của nó phải dài đến 15m, lớp da màu xám nhìn vô cùng dữ tợn. Tôi lúc này toàn thân bất động, chỉ dám đảo mắt nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không dám đồng đậy. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Đúng lúc đó cái mũi của tôi không biết bị thứ gì rơi trúng, ngừa ngay vô cùng. Thế là theo phản xạ tôi hắt xì hơi một cái, mọi sự nỗ lực của tôi lúc này đổ bể. Thì đứng động, con mãng xà dựng thẳng đứng cái đầu của nó lên, cái lưỡi khè khè thụt ra thụt vào và cuối cùng nó gầm lên một thứ âm thanh vô cùng chói tai và ghê rợn. Còn mẹ nó, lần này tôi còn như đi gặp ông bà ông vài, một đứa con gái sức lực yếu ớt thì làm sao có thể chiến đấu với con mãng xà đại chúa kia? Cho dù chân tôi có dài chục mét Thì chỉ cần nó chườn một cái là có thể cuốn nát xương của tôi. Người tôi lạnh toát, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi hột, tư trí rối lên cầm cập, đầu óc rối tung không thể tìm ra cách để tự cứu sống bản thân mình. Con mãng xà như phát điên, nó không ngừng há cái miệng to rộng của mình và chĩa về phía tôi. Nó vừa chườn vừa quan sát, tôi có thể nhận thấy trong ánh mắt của nó hiện lên nỗi uất hận cùng cực. Thì cái đầu lưỡi của nó chỉ cách tôi chừng một sải tay thì đúng lúc đó, không gian xung quanh phát ra tiếng chuông vàng. Thứ âm thanh này còn khó chịu hơn cả tiếng gầm của con mãng xà. Nó đều đều, hỗn tạp không theo một tiết tấu nào cả. Từ đưa tay ôm đầu nhưng vẫn cố gắng quan sát vị trí của con mãng xà kia. Nó lúc này cũng không khm khá hơn tôi là bao. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, tiết tấu lúc này dồn dập hơn lúc nãy rất nhiều. Con mãng xà gầm gừ lên nhìn nó vô cùng đau đớn. Đuôi của nó quẫy mạnh, cái đầu cũng đập loạn vào vách hang động xung quanh mẹ kiếp, để rút cuộc là thứ âm thanh có ích quỷ gì. Còn mãng xà còn quậy một hồi, cuối cùng không chịu được được nữa, nó bỏ chạy chân người vào một trong những cái hang cạnh hang tôi đang đứng. Đôi chân tôi lúc này trở nên mềm nhũn, hai chân quỵ xuống, hai tay vẫn ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung của mình, còn đôi mắt thì nhắm tiệt, không thể mở được ra. Nếu tiếng chuông này vẫn còn tiếp tục thêm một lúc nữa, tôi e rằng tôi sẽ không thể trụ được nữa. Tuy nhiên, sau khi con mãng xà kia truyền đi được một vài phút, thì tiếng chuông kia cũng đã dừng lại. Thật không biết đó là thứ quái quỷ gì. Tôi thấy nó còn kinh khủng hơn còn mãng xà kìa. Thứ âm thanh này tra tấn, tinh thần vô cùng dữ rồi. Tịch. Thất tịch. Trong lúc nửa mê đời tình, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của bác hai vang lên xung quanh. Trong bộ tôi hỗn tạp đủ mọi thể loại lô dích. Điển hình nhất vẫn là có khi nào tôi sắp chết rồi nên trong đầu mới sinh ra ảo giác rồi không? Màu trận an lại tinh thần. Tịch vẫn là tiếng khóc của Bắc Hải. Bắc Hải ơi, có lẽ sắp đến tìm bác rồi. Sau đó thì bụm một cái, một miếng gạch vỡ nhỏ rơi trúng vào đầu của tôi, làm tôi bừng tỉnh, hai mắt cũng từ từ mở ra. Tuy nhiên, cái đầu vẫn vô cùng đau đớn và khó chịu. "Tao ở đây, mau tìm cách xuống đây." Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, thật không thể tin được, bên cạnh một chiếc chuông lớn, Bắc Hải của tôi đang đứng ở đó. Lúc này đây, tôi thật sự không thể miêu tả nổi cái cảm xúc sung sướng tột cùng của mình. Nhìn thấy bác Hai còn sống, tôi vô cùng vui mừng, vui mừng cho bác và vui mừng cho cả tôi. Chỉ cần nhìn thấy bác Hai, là mọi nỗi sợ hãi trong người tôi dường như giảm đi một nửa vậy. Bác Hai luôn luôn mang đến một loại cảm giác an toàn. Tôi cố gắng lết cái thân mềm nhũn của mình ra sát mép hàng, sau đó thì vươn cổ xuống bên dưới và hét lên. "Bác vẫn còn sống sao? Bác không sao chứ?" "Ta không có chết dễ như vậy, mau tìm cách xuống đây." Bác Hai vừa dứt lời, cái đầu tôi lại tiếp tục nhói lên đau đớn. Cái thứ âm thanh quỷ quái vừa rồi là bác tạo ra sao?" Giọng Tô có chút bất lực, "Tôi không biết cơn đau này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa." Lấy con dao rạch một đường nhỏ lên thái dương, "Mau lên." Tôi nghe theo lời của bác Hai, cầm con dao nhọn trên tay rồi đưa lên thái dương bên phải rạch một đường nhỏ. Tôi cảm nhận được máu bắt đầu rỉ ra, tuy nhiên nó chẳng đau chút nào. So với cái đầu sắp nổ tung ra thì vết rạch đó chẳng thấm vào đâu. 30 giây sau, 1 phút sau, 2 phút sau Thật thần kỳ, cân đau trong đầu tôi bắt đầu giảm dần. Thêm vài phút sau nữa, dù cân đau chưa theo tan hết, nhưng đục óc của tôi về cơ bản cũng đã cân bằng trở lại. Mau tìm cách xuống đây. Giọng nói của bác hai lại tiếp tục vang lên từ phía bên dưới. Tôi mau chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi nghe lời bác hai tìm cách xuống bên dưới đoàn tụ với bác. Nhưng cái vết này nó cao đến hơn hai chục mét, tôi thật sự không biết làm cách nào để trao xuống. Bác hai cũng nhìn thấy sự lùng túng của tôi. Lư bắc của tôi lúc này cũng sốt ruột không kém. Mày bám vào mấy cái dây leo, sau đó thì men theo mấy cái cửa hang rồi trườn xuống. Tôi nghe theo lời hướng dẫn của Bắc Hai, tung lấy một cái dây leo to nhất trước cửa hang rồi bắt đầu từ từ mà trườn xuống. Cuộc hành trình đoàn tụ với Bắc Hai của tôi vô cùng khó khăn. Mỗi lần trườn xuống trước cửa một cái hang, ngoài việc lo sợ con mãng xà đột nhiên thò đầu ra thì cái dây leo lại đung đưa mạnh một cái, khiến tôi liên tục bị mất thăng bằng. Tôi chưa từng được đi lòng nối cũng không có kinh nghiệm trèo cao, cho nên mỗi lần tụt xuống là lớp da trong lòng bàn tay tôi lại bị bong ra một ít, vô cùng sót. Cố gắng kiên trì, hai chân bám chặt vào dây leo để giảm trọng lực. Động tác nhanh hơn một chút, nếu không còn cự mãng quay lại thì tao với mày coi như xong. Nhưng đến con mãng sà kia, tìm tôi giống như là tạo thành một loại phản xạ không điều kiện vậy, vô thức mà đập liên hồi. Đôi mắt đầy oán hận của nó khiến tôi bị ám ảnh vô cùng. Hiện tại tôi đã trườn xuống được một điều đường Tôi đưa mắt nhìn xuống điểm tiếp đất bên dưới, nếu đó là cả một đống quan tài đã được bật tung nắp. Những chiếc sắc khô nằm ngột ngang vô cùng quỷ dị. Tiền sư cái số mệnh này liên tục khiến tôi phải đối mặt với những thứ ghê tờm. Tình thế càng trở nên khó khăn hơn khi chiều dài cái sợi dây leo này không đủ để tiếp đất. Có nghĩa là sau khi tôi chuyển hết đoạn dây leo, muốn tiếp đất được thì tôi phải tự nhảy xuống một đoạn cao khoảng tầm 3 mét. Nếu là mặt đất thông thường thì không sao, tôi sẽ nhảy xuống một đoạn cao khoảng tầm 3 mét nhưng bên dưới là một bãi xương khô thì chẳng khác nào như đang thách thức tôi vậy. "Bắc Hải, làm sao bây giờ?" Như hiểu nỗi sợ hãi trong người tôi, Bắc Hải rời khỏi vị trí ở cạnh chiếc chuông, sau đó thì đi về hướng đống xương trắng dưới chân tôi. "Mày cứ triển xuống đi, đừng sợ, tao đỡ mày." Đối với tình hình trước mắt thì đây là phương án giải quyết tốt nhất rồi. Thế là không do dự thêm nữa, tôi tiếp tục triển xuống, lòng bàn tay ma sát với sợi dây leo khiến tài tôi sốt đến nỗi chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi cái sợi dây này. Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì tôi đã trườn đến phần cuối cùng của sợi dây. Phía bên dưới Bắc Hạch cũng vừa đúng lúc đi tới nơi. Đôi chân của bác giẫm lên đám sương trắng. Với đôi mắt quan sát, tôi vừa cố gắng tìm điểm đứng phù hợp. Cuối cùng thì bác giằng hai chân đứng giữa hai chiếc đầu lâu ố vàng. "Nhảy đi." Bắc Hạch nhìn tôi ra lệnh, hai tay của bác nâng lên tư thế đã sẵn sàng. Tôi hít một hơi sâu, Rồi sau đó, buông tay khỏi sợi dây leo, cuối cùng thì cả tôi và Bắc 2 ngã nhào lộn xuống giữa đống sương trắng. Tôi thì không làm sao, nhưng nhìn nét mặt méo mó của Bắc 2 lúc này thì thật sự không ổn. Cái đinh của Park đập mạnh một cái vào cái đầu lâu vàng bên cạnh, khiến Max đau đến nhếu mặt. Mày trông thì nhỏ con, nhưng sao mà nặng thế? Ê cô, cháu có 46 cân thôi. Tôi vừa kéo Bắc 2 đứng dậy khỏi đống sương vừa phân trần. Cái đinh của tao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 Nó tiêu biểu cho sự tinh tế của thiết kế bên trong cũng như bí ẩn trong hình dáng bên ngoài. Điển hình như Đền Thiên Đàn ở Bắc Kinh chính là tiêu biểu cho loại kiến trúc đó. "Đi thôi." Bắc Hải nói, "Đây chính là minh điện lớn nhất của trạm bộ này." Theo tôi được biết thì minh điện chính là nơi đặt quan tài của tổ mô. Xem ra nơi này chính là nơi ăn tám của vị thủ lĩnh bộ tộc Gan Chi cách đây gần 800 năm. Tôi và Bắc Hải tiến đến giữa trung đồng, nhưng mà tôi nhìn thấy Bắc Hải lúc này Trên xung đồng này to bằng những chiếc chuông lớn ở chùa vậy, tuy nhiên màu sắc của chiếc chuông này là một màu tím than đậm, chứ không phải là màu đồng. Tôi quan sát chiếc chuông này một hồi, thật không thể tin được, nhìn nó vô cùng bình thường, vậy mà khi gõ lên lại tạo ra một thứ âm thanh quỷ dị như vậy. Ngay đến đây tôi chợt thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng lúc nãy Bác Hai là người trực tiếp gõ chuông, vậy tại sao chỉ có tôi và con mãng xà kia là thần điên bắt đầu, còn bác thì chẳng hề gì? Tôi đưa mắt quan sát Bác Hai. Người bác này của tôi thật sự có rất nhiều điểm tôi chưa thể hiểu được. Trong căn hầm người giữ của kia, bác thoát ra bằng cách nào thế?" Tôi hỏi bác Hai. Bác Hai vừa quan sát xung quanh vừa trả lời tôi. "Tao cũng giống như mày, bị rơi xuống một cái hố, sau đó thì cũng từ một trong những cái hang động kia mà tìm được đến đây." Tôi còn nhớ trước khi bị tấm đá lật ngửa rơi vào cái đường thông đạo toàn rơi kia, tôi còn nhìn thấy nụ cười ma quái trên khóe môi của bác Hai rằng cái lúc đó tôi bị hoa mắt hay bị ảo giác sao?" Bắc Hải đột nhiên gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, chân mày của bác nhíu lại, khẽ nhìn tôi từ dài. "Mày đưa người ra làm cái gì vậy?" Tôi như bị Bắc Hải đánh thức khỏi cơn mộng mị, tôi dần mình một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn chiếc chuông đồng kia. "Tiếng chuông lúc nãy rốt cuộc là thế nào vậy bác?" Bắc Hải không nói gì, bác chỉ vào một phiến đá nhỏ nằm ngay dưới bệ kia đá, kê chiếc chuông đồng. "Bác đùa trống sao?" quản chữ Hán cổ cháu làm sao mà đọc được. Ôi ta quên, những thứ này chỉ có những người đỉnh như tao mới nghiên cứu được. Tôi lườm bác hai một cái, những lời nói của ông bác tối lúc nào cũng khiến cho tôi tự thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi. Bác hai ngồi sùm xuống trên mặt đất, sau đó thì bắt đầu phân tích những nét chữ được khắc trên tấm đá kia cho tôi. Trên đây có ghi chép lại sức lực về tòa tháp cổ này. Nơi đây được gọi là Thiên đàn, có nghĩa là đàn tế trời các vôi chúa ngày xưa thường xây dựng riêng một thiên đàn dùng để cung tế trời đất, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Chiếc chuông đồng này chính là dùng để trấn giữ nơi đây, tránh tà cho ma xâm hại. Còn cự mãng đó là linh vật được chủ ngôi mộ này nuôi để canh giữ và bảo vệ mộ. Nếu con mãng xà kia dùng để trấn giữ và bảo vệ mộ, vậy tại sao khi nó nghe thấy tiếng chuông này, nó lại sợ hãi bỏ chạy? Tôi vẫn chưa hình dung ra vấn đề nên liên tục hỏi Bắc Hải. Bắc Thôi tiếp tục giải thích Vấn đề này thì trên tảng đá này không có nhắc đến, nhưng tao cho rằng do tần số sóng âm từ chiếc chuông này phát ra có vấn đề nên mới khiến mày và con cự mãng thần hồn điên đảo như vậy. Tần số có vấn đề? Lại là một kiến thức liên quan đến vật lý, tôi hoàn toàn không hiểu. Là do tao đánh sai nhịp. Cái chuông đồng này có một bản nhịp tiết tấu đánh, dùng để xua đuổi tà ma và điều khiển con cự mãng kia. Nhưng tao không biết, lúc đó tình thế nguy cấp quá, cho nên tao đánh bừa.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 Bắc Hải nhìn khuôn mặt đực ra như phỏng của tôi và chỉ vào chiếc chuông nói tiếp. "Mày không tin à? Mày có muốn thử lại lần nữa không?" Nghe Bắc Hải nói câu đó, xong người tôi như bừng tỉnh. Dù có chuyện gì xảy ra, thì nhất quyết xin đừng cho tôi nghe lại thứ âm thanh kinh khủng kia thêm một lần nào nữa. Tôi thật sự không chịu được. Tôi nhìn Bắc Hải lắc đầu lia lịa, sau đó thì theo quán tính lùi lại phía sau, bảo toàn khoảng cách với chiếc chuông. "Thôi, thời gian không còn nhiều." Đi vào trong cái đàn tế trời này, xem rốt cuộc có gì. Bước qua chiếc trung đồng, tôi và Bắc Hải tiến vào phía trong cánh cổng đá nguy nga tráng lệ, sừng sững của thiên đàn. Tòa thiên đàn này nhìn tổng thể thì có 7 tầng, ước chừng cao khoảng 20m, đa phần đều được xây dựng bằng gỗ và đan xen với các bức tường bằng gạch đá hoa cương. Những mái vòm đua ra được khắc hình rồng vô cùng tinh xảo. Từng lớp mái ngói cũng được khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Tòa cổ đàn này xét về tổng thể có một màu nâu thẫm. Nhìn vô cùng trang nghiêm. Tuy nhiên khi đứng dưới cổ đàn này, da thịt tôi lại thấy vô cùng lạnh lẽo. Sau khi chúng tôi bước qua cánh cổng đá thì liền tiến đến những bậc thềm đi lên tầng thứ nhất của tòa cổ đàn. Tổng số bậc thềm tôi đếm được vừa tròn 28 bậc, tất cả đều được lát bằng đá hoa cương. Chiều rộng của mỗi bậc thềm lại vô cùng ngắn, chỉ rộng khoảng 20 cm. Bàn chân của tôi bước lên còn thừa cả góc trần. Xét về phong thủy, để nhất định biểu thị cho một điều nào đó. Bước qua bậc thêm thứ 28, tầng đầu tiên của cổ đan hiện ra trước mắt chúng tôi vô cùng rõ ràng. Qua bậc thêm cửa, tôi và Max 2 tiến vào bên trong. Nơi đây chẳng khác nào như một phòng trưng bày cổ vật, nào là giáo mác, cung tên, kiếm, áo giáp, vô số những đồ vật thời cổ mà tôi thường thấy trong phim cổ trang. Những đồ vật này được xếp vô cùng gọn gàng, chúng đã đứng đây sừng sững suốt mấy thế kỷ qua, bên trên cũng bám vô số là bụi bặm. Giáo mác được xếp gọn gàng ở góc hướng tây. Kiếm được xếp ở hướng đông, áo giáp được treo ở hướng bắc, còn lại ở hướng nam hiện ra trước mắt tôi chính là một bộ váy cưới cổ của cô dâu màu đỏ. Đôi mắt tôi dừng lại trên chiếc váy đỏ. Chiếc váy này có phần giống với chiếc váy của thần giữ của mà hai bác cháu tôi đã gặp trong căn phòng kho báu. Tuy nhiên điều đặc biệt đó là trên chiếc váy này những đường nét thêu hoa vô cùng tinh xảo. Quan sát kỹ một chút nữa, tôi rững người. Những bông hoa được thêu trên chiếc váy kia Trên các giày hình bông hoa trên chiếc trầm hình xăm trên thái dương của tôi. Dù đường thêu có nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn một cái là tôi có thể hoàn toàn nhận ra. Tôi lúc này như bị thôi miên vậy, vẻ đẹp của chiếc váy đỏ khiến tôi không thể cưỡng lại được. Còn nói thêm, chiếc váy này đem đến cho tôi một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi vừa nhìn thấy, sống mũi tôi đột nhiên cay xè chỉ trực trong nước mắt. Giống như một người mất hết ý thức, đôi chân của tôi lúc này tự tự di chuyển lại hướng chiếc váy đỏ thêu hoa kia.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 Trong đầu tôi toàn hình ảnh hoa thêu và chiếc váy màu đỏ, tôi chỉ muốn chạm lấy nó, mặc nó lên người. Đỉnh chính là tiếng cười được phát ra từ miệng của tôi. Bốp một cái, Bạch Hải đột nhiên tát mạnh lên mặt tôi. Khi trên mặt cảm nhận được sự đau rát thì cũng là lúc tôi ngừng cười. Tôi như bừng tỉnh giữa cơn mê sảng, như cái tát của Bạch Hải đã khiến thần thức của tôi trở lại bình thường. "Cháu làm sao thế này?" Tôi đưa tay xoa xoa một bên má đau rát mà vừa bị Bắc Hai tát cho một cái. Đừng nhìn vào chiếc ván này nữa, nó sẽ hút lấy tinh lực, thôi miên và điều khiển mày. Khi tao nhìn vào mấy chiếc áo giáp kia, tao cũng có cảm giác như vậy, nhưng mày mắn chiếc nhẫn ngọc này đã giúp tao bình tĩnh. Bắc Hai giơ chiếc nhẫn ngọc của ông nội ra trước mắt tôi. Tôi còn nhớ chiếc nhẫn ngọc là do khi Bắc Hai bị chúng ta đặt lấy của tôi và đẽo lên. Ngay đến đây đầu óc của tôi có chút rối bời không thông. Không phải chiếc nhẫn này có thể tránh tà sao? Vậy tại sao khi ở trong căn hầm thân dưới của cháu dùng nó để đuổi tà cho bác mà không được?" Bác Hai đeo lại chiếc nhẫn vào ngón trỏ cho tôi và nói, "Bởi vì chiếc nhẫn này vốn dĩ là được trộm ra từ nơi đó, cho nên trong căn hầm kia, chiếc nhẫn này hoàn toàn mất hết giá trị." Nghe bác Hai nói xong, tôi có chút hoang mang. "Ông nội đã từng đến đây sao?" Bác Hai không trả lời luôn, mà bác khẽ đưa mắt nhìn cái giá gỗ đeo bộ váy thời hoa đỏ, tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Đừng không hề thấy trên đó có điểm gì đặc biệt khác lạ. Tôi lại đưa mắt sang nhìn bác Hai. Khuôn mặt của bác lộ ra một loại biểu cảm vô cùng phức tạp. Lúc này đây, tôi còn nhìn thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của bác. Điều này chứng minh bác Hai của tôi đang rất căng thẳng. Bác Hai hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Không phải là ông nội của mày, mà là tao đã từng đến đây." Tôi nuốt chừng từng câu từng chữ trong lời nói của bác Hai. Không chỉ riêng mình tôi cảm thấy ngợp vực sau câu nói của bác, mà đến cả bác hai khi nói xong câu đó, nét mặt cũng hiện rõ sự nghi ngờ trên mặt thần bình. Nét chữ này, bác đưa tay sờ lên giá gỗ, nơi bộ váy thêu hoa đỏ. Tôi đưa mắt nhìn theo từng ngón tay của bác, ở đó có khắc hai chữ cái H và K lồng vào nhau. Tôi nghĩ theo chủ ngữ đơn giản thì hai chữ cái này biểu thị cho tên của bác, Khùng Khải. Nét chữ này đối với tôi vô cùng quen thuộc, khi còn nhỏ mỗi lần đi chơi trò trốn tìm, Tôi đều lèn vào phòng của bác hai nấp Cho nên nét chữ của bác trên các bản vẽ kiến trúc Tôi từng thấy qua rất nhiều lần Giọng bác hai lúc này vẫn điều thị Sự ngờ vực Mỗi lần xây dựng hay phục hồi một công trình nào đó Tao đều dùng phấn màu Để đánh dấu những vị trí tao chưa phục hồi được Hoặc là gặp vấn đề khó giải quyết Tao không biết sự tồn tại Của nét khác này ở đây Nhưng tao dám khẳng định Cách đánh dấu độc nhất vô nhị này Cả thế giới này chỉ có mình tao có Thế thì chuyện này càng quỷ dị rồi Đúng lúc đó thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm vô cùng chói tai. Hai bác cháu tôi vừa nghe đã đổi da gà. Khốn nạn, con mãnh xà kia đã quay trở lại rồi. Không còn nhiều thời gian nữa, mau đi tìm nơi tế trời. Bác Hải nói, sau đó vội vàng bước lên bậc cầu thang gỗ. Tôi cũng nhanh chóng theo sau đuôi bác. Trước lúc bước lên cầu thang, tôi không quên quay đầu lại nhìn bộ váy đỏ thêu hoa kia thêm một lần nữa. Chúng tôi lên tới tầng số 2. Nơi đây không có gì đặc biệt chủ yếu là chứa mấy cái vại gốm vô cùng to lớn, giống như thời cổ xưa thì có lẽ những cái vại này dùng để giữ nước. Hai bác cháu tôi không nán lại lâu, sau khi quan sát một lượt, chúng tôi lại tiếp tục đi lên tầng ba. Thật mình không thể tin được, nơi đây lại chính là một nơi chứa các đồ dùng làm bếp như nồi đồng, chạn để bát gốm, chảo lớn và rất nhiều các đồ vật khác. Đế đích thị là một phòng bếp được thiết kế theo phong cách cổ xưa. Cái quái quỷ gì thế này? Hai đôi mắt của bác Hai cong lên, Nét mặt vô cùng căng thẳng. Trong nghĩ thế quán nào cũng thấy lạ. Rõ ràng nhìn tổng thể bên ngoài thì đây đích thị là một cái thiên đan, nhưng vào bên trong nó chẳng khác nào một căn nhà bình thường, có phòng chứa đồ, phòng trưng bày, giờ lại đến cả bếp. Tao chưa từng thấy một loại kiến trúc nào kỳ quái như vậy. Có khi nào người xây dựng nên tòa cổ đan này đang đánh lừa ảo giác của chúng ta không? Nếu là ảo giác thì tốt rồi, chỉ cần tỉnh lại thì mọi thứ đều quay trở lại ban đầu. Bắc Hải không nói gì thêm. Mạc vội vàng đi lên tầng số 4. Nơi đây chính xác là một thư phòng, có các giá sách lớn nhỏ, bản đọc, nhàn mực đã khô cạn và đặc biệt hơn trên mặt bàn có một bức tranh đang vẽ dở. Tôi và Bắc Hải tiến lại gần và quan sát. Trên bức tranh mô tả lại một trận chiến vô cùng hoành tráng của một bộ tộc người. Trong tranh miêu tả người thủ lĩnh đứng hiên ngang trên yên ngựa, tay cầm kiếm giơ lên trời. Xung quanh là chiến sĩ đang gieo hò, người cầm cờ, người cầm kiếm, người cầm gậy. Nhìn khi thế này thì đội quân trong tranh có vẻ đã chiến thắng. Lập miêu tả lại tên thủ lĩnh bộ tộc căn chi sau. Như để khẳng định, tôi hỏi lại Bắc Hai. Trong nhà của ông ta, không phải vẽ ông ta thì chẳng lẽ vẽ tao à? Bắc Hai rời mắt khỏi bức tranh, bắt quanh người bước đến giá sách gỗ phía sau lưng. Tôi thở dài một cái, câu nói của Bắc Hai thật làm cho người ta mất hứng. Đúng lúc đó, khi định bỏ qua bức tranh này, thì tôi lại nhìn thấy một tờ giấy khác nằm bên dưới bức tranh.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 Viện bác bắt đầu lắp bắp. Toàn kiến trúc trong bản vẽ này là do chính tay tao vẽ. Từ lúc này miệng cũng há hốc hình chữ O. Làm bác vẽ? Làm sao có thể? Đây là bản vẽ của tao 3 năm trước, Hùng Dũng đã đưa nó để xây dựng kết cấu kiến trúc của nhà từ đường. Vừa nói, đầu tay run rẩy của bác hai khẽ lật ra phía sau tờ giấy, trên đó lại xuất hiện hai chữ H và K lồng vào nhau. Điều này hiển nhiên chứng minh đây chính là bản vẽ của bác Tự nhiên nó đi cũng phải nói lại, bản vẽ của tao được vẽ bằng giấy chuyên dụng, cho dù có trăm năm trôi qua cũng sẽ không bị ố vàng. Nhưng nhìn chất giấy này, tao thật sự không biết phải giải thích làm sao. Tờ giấy trên bàn bị ố vàng, sờ lên cũng vô cùng ráp. Đế đích thì là chất giấy của thời cổ, khi chưa có những máy móc chế tạo giấy hiện đại như bây giờ. Không chỉ mình Bắc Hải, mà đầu óc tôi cũng choáng váng vô cùng. Lúc đó, tọa cổ đàn đột nhiên rung lên một trận mạnh. Tôi và Bắc Hai trao đảo vài vòng mới có thể lấy lại thăng bằng. Chúng tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới tòa cổ đan. Con mãng xà lúc này nó dùng cái đuôi của nó đập mạnh vào một trong năm cây trụ chính dùng để chống đỡ tòa cổ đan. "Mau lên bên trên." Bắc Kha kêu lớn, tôi cũng vội vàng leo lên cầu thang để lên tầng số 5. Thật không thể tưởng tượng được, tầng số 5 lại chẳng khác nào một cái hầm chứa vô số tượng binh mã bằng đất nung. Chúng tôi chưa kịp quan sát thêm thì tòa cổ đan lại tiếp tục rung lên lần thứ 2. Hai bác cháu tôi lại tiếp tục leo lên tầng số 6. Tầng số 6 có kiến trúc khác hoàn toàn với những tầng còn lại. Mặt trước của nó quay ngược lại so với năm tầng còn lại, có nghĩa là nếu dùng một hướng để quy định hướng của năm tầng bên dưới là hướng tây thì hướng của tầng số 6 lại là hướng đông. Hai bác cháu tôi phải đi vòng qua một hành lang nhỏ mới thấy được mặt trước của tầng số 6. Tuy nhiên, điều làm chúng tôi bất ngờ hơn chính là tầng số 6 là một căn phòng trống, không hề chứa bất kỳ một đồ vật nào. Cái quái gì thế này? Đi một vòng cuối cùng chẳng thấy có cái chết mẹ gì sao? Tôi thở ra một hơi, đầu óc vô cùng mơ hồ. Tiếp tục đi lên tầng cuối cùng, dù cho có thiết kế kiến trúc kỳ quái như thế nào thì nhất định vẫn phải có nơi để tới trời. Đúng như bác Hải nói, tầng số 7 chính xác là một nơi để tới trời đất. Nơi đây có điện, có lương hương, có kiếm, có lưu đút vàng mã. Điều đáng chú ý hơn là hướng quay của tầng số 7 này trùng khớp với năm tầng bên dưới. Cho nên chỉ có tầng số 6 là khác biệt. Tầng số 7 của kiến trúc thường thấy hình của những thiên đàn khác. Bạch Hải nói theo kiến trúc cổ, thì nơi này được gọi là Viên Khâu Đàn, hay còn gọi là bệ thờ chính dùng để tế trời. Tầng số 7 là một đài rỗng hình tròn, dưới nền được lát bằng đá hoa cương. Lan can xung quanh được nối bằng gỗ đàn hương có màu vàng óng. Thỉnh thoảng tốt còn người thấy một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ loại gỗ này vô cùng dễ chịu. Một bệ đá lớn được đặt giữa trung tâm của tầng số 7. Bên trên thẳng đá là một cái lưu hương màu đồng. Khiến sau lưu hương là ba bảy vị bằng tế trời bằng gỗ. Trên ba bảy vị này được khắc vô số những hòa văn và ký tự hán cổ mà tôi chẳng thể dịch được. Bác hai tiến lại gần đàn tế trời và quan sát ba tấm bảy vị kìa. Trên đó viết gì thế bác hai? Tôi hỏi. Bác hai quan sát một hồi, sau đó đôi chân mày cong lại nhìn tôi. Bác nói. Mày còn nhớ trong mộng cảnh tao với mày đi vào bên trong một ngôi miếu cổ chứ? Tôi gần đầu. Đương nhiên là tôi nhớ, một nơi cổ ấn tượng mạnh mẽ như vậy thì tôi làm sao mà có thể quên được. Mày còn nhớ ba trụ đá phía trước ngôi miếu không? Nội dung khắc trên đó và nội dung khắc trên ba tấm bảng viện này hoàn toàn là một. Đầu óc tôi choáng váng, khi đã có rất nhiều bí mật chưa thể tháo gỡ thì lại liên tiếp xuất hiện những vấn đề không những không thể lý giải mà đến cả việc hiểu về nó tôi còn chưa hiểu được. "Không phải bác nói trên ba trụ đá đó là khắc bài thơ cổ sao?" Bạch Hai gật đầu nói, chính là khắc bài thơ cổ. Ở trên ba bảy vị này cũng vậy, cũng là bài thơ cổ đó. Chỉ có điều ý nghĩa thực sự của bài thơ này, ta vẫn chưa hiểu được. Bởi ta luôn cảm thấy rằng bài thơ này chưa hoàn chỉnh, giống như là vẫn còn thiếu một phần vậy. Lúc đó, Toa Cổ Đàn lại dùng lên lần thứ ba. Khốn nạn, con cừu mạng bên dưới vẫn canh chừng dưới đó không hề rời đi. Tôi cảm giác như nó đang âm miêu tính toán điều gì đó vậy. Loài này sống mấy trăm năm không thành quỷ thì cũng thành tinh. Mặc kép, lúc này đây không phải là lúc cần nghiên cứu ba bảy vị kia. Chúng tôi cần tìm quân tài của chủ mộ và tìm lối thoát ra ngay lập tức. Nếu không con mãng xà kia điên lên, nó đập nát cái tòa cổ đàn này thì coi như hai bác cháu tôi đi tong. Nhưng mà đã đi hết bảy tầng rồi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng quân tài của tên thủ lĩnh bộ tộc Can chi. Rốt cuộc thì ông ta đã giấu xác của mình ở nơi quái quỷ gì nào? Thang lý bảo nói, dù xét về ngũ hành hay phong thủy, thì quan tài của ông ta nhất định là được đặt ở đây, không thể sai được." Bắc Hải điên loạn quay tứ phương, đảo mắt tìm quan tài. Tôi lúc này cũng không ngoại lệ, và điều bất ngờ đã xuất hiện. Khi ngước đầu lên nhìn vào mái ngói uốn lượn, tôi đã nhìn thấy một chiếc quan tài gỗ vô cùng lớn, chao lơ lửng trên trần tầng số 7. "Bắc Hải, thấy rồi." Tôi hét lớn gọi Bắc Hải. Đúng như suy luận của Bắc Hải, tên thủ lĩnh này tự coi mình là cái zốn của vũ trụ, là con của trời nên chỉ có mình ông ta mới được quyền tới trời, cho nên đã thiết kế chiếc quan tài của mình ở một vị trí cao như vậy. Làm sao để chào lên chiếc quan tài đó bây giờ?" Tôi lo lắng thắc mắc. "Đồ ngốc, mày không nghĩ rằng lúc an táng ông ta, người ta cũng chào lên đấy để cất xác à? Nhất định là có cơ quan để khởi động." Bắc Hải nào có lý, thế là tôi vội vàng đi tìm cơ quan để chuyển chiếc quan tài kia xuống. Tôi đưa mắt nhìn lan can, đưa mắt nhìn trần nhà. Rồi cuối cùng tôi đưa mắt nhìn cái đàn tế trời. Tại đó tôi phát hiện, chiếc lư hương được đặt hơi lệch sang một bên, đồng thời tôi còn thấy rằng chiếc lư hương này đặt có chút lệch về bên trái. Thông thường hình rồng rắn được vẽ trên lư hương phải hướng ra chính diện bên ngoài, tuy nhiên lúc này cái đầu rồng nó lại lệch sang bên trái. Tôi tiến lại gần chiếc lư hương, sau đó thì đặt hai tay lên chiếc lư hương đó, cuối cùng thì dùng sức để di chuyển. Sau khi tôi di chuyển để cho cái đầu rồng được quay trở về vị trí giữa của mặt trước, thì cũng là lúc phía chân đầu tôi phát ra những tiếng cot két của kim loại và chạm vào nhau. Thật không thể tin được, chiếc lư hương kia chính là nơi khởi động cơ quan. Chiếc quan tài lúc này đây đang từ từ hạ dần xuống, trước mặt hai bác chào tôi. "Mày cũng khá đấy." Bác hai nhìn tôi khinh khỉnh, còn tôi cũng phối hợp ăn cắp phong cách của bác hai, nhún vai biểu lộ chẳng có gì to tát cả. Nhưng thật ra lòng tôi đang mừng thầm, tôi nhủ lần này quả thật là có chút ăn may. Bốn sợi dây xích to như cái bắp tay nối bốn đỉnh của chiếc quan tài từ từ trùng lại. Chiếc quan tài cũng theo đó mà hạ thấp xuống. Tiếng ma sát của dây sát và chiếc quan tài vang lên vô cùng tròi tay. Có một điều vô cùng kỳ lạ là con mãng xa bên dưới không còn dùng cái đuôi của nó đập liên tục vào cây trụ cột của cô đàn nữa. Mặc kệ nó đang làm cái quái quỷ gì, tôi và bác hai vội vàng mau chóng nghiên cứu chiếc quan tài trước mắt đã, nếu không sẽ chẳng còn kịp nữa. Sau khi những sợi dây xích kia ngực ma sát lên quan tài,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 Thậm chí có nơi chỉ còn chợ đen bán, có chi một khoản tiền lớn cũng vô ích. Tôi và bác hai đi lòng vòng quanh chiếc quan tài một lượt. Chiếc quan tài này nhỏ hơn chiếc quan tài đá trong hầm chiếc quan tài công lý mà hai bác cháu tôi đã đi qua. Tuy nhiên các đường nét hoa văn bên trên được điêu khắc tinh xào hơn rất nhiều. Thậm chí tôi có thể nhận ra, bên trên những đường nét điêu khắc còn được rát một lớp vàng bên trên. Thật không thể tin được cái gã thủ lĩnh bộ tộc Can Chi kia lại là một kẻ xa hoa đến vậy. Trên chiếc quan tài, nét điêu khắc chính chủ yếu là các một loại hoa, không hề có hình rồng hay phượng như những điều thường thấy trên các quan tài dành cho vua chúa khác. Một người hết tinh thủ lĩnh này là một kẻ tự cho mình là con của trời, thì chắc chắn cũng sẽ tự cho mình là rồng hay là phượng gì đó. Vậy mà chẳng thể tin được, nơi an nghỉ của chính mình ông ta lại đại trang trí toàn hoa. Hoa này bác có biết nó là hoa gì không? Tôi hỏi bác Hai. Ông bác bên cạnh tôi cũng không ngừng quan sát những đường nét trên quan tài. Hoa này có lẽ là một loài hoa tiến ngưỡng của đám người này. Tộc từng nghiên cứu qua bộ tộc này nhưng chưa hề biết đến loài hoa này. Về hoa này giống như là quốc hoa của họ vậy. Dù nhìn có chút quen mắt nhưng tôi cũng giống như bác Hai chẳng thể hình dung ra đây là loại hoa gì. Cũng có thể loài này đã tuyệt chủng rồi cũng nên. Chúng ta phải mở quan tài này ra sao bác? Để cho chắc chắn, tôi hỏi lại bác Hai. Bác Hai lúc này đang đứng ở vị trí đầu chiếc quan tài và vô cùng tập trung vào những đường nét trên đó mày đeo chiếc nhẫn ngọc cho tao." Bắc Hai vừa nói vừa đưa tay ra để đón lấy chiếc nhẫn từ tôi. Tôi không hiểu cho lắm nhưng cũng nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên tay đưa ra cho bác. Sau đó thì vội vàng quan sát vị trí trên đầu chiếc quan tài. Ở chính giữa cạnh ngắn của đầu chiếc quan tài nơi đó có một cái khe nhỏ, vừa đủ để đặt chiếc nhẫn ngọc vào trong. Sau khi đặt nhẫn vào vị trí trên cái rãnh nhỏ đó, Bắc Hai khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn theo chiều kim đồng hồ một góc 180 độ. Khi bàn tay của Bắc Hai dừng lại, Thì cũng là lúc chiếc quan tài kia rung lên một hồi, khiến hai bác cháu tôi giật mình lùi lại phía sau vài bước. Lúc này đây, ở trên chính giữa đỉnh nắp quan tài trồi lên một cái hộp sắt lớn. Khi chiếc hộp sắt vừa trồi lên hết thì cũng là lúc chiếc quan tài ngừng rung. Thì giám bác hai của tôi đã dùng chiếc nhấn để khởi động cơ quan trong cái quan tài này. Tôi và bác hai tiến lại gần chiếc hộp sắt kia. Bác hai đưa tay vời lấy nó, xong đó thì đặt nó xuống đàn tế trời và cẩn thận quan sát. Đó là chiếc gỗ hình vuông có chiều dài khoảng 20 cm chiều cao khoảng 7 cm. Chiếc hộp sắt này được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, giữa các chi tiết cạnh với nhau không hề để lộ ra một khe hở nào. Mặt sắt được mài giũa cũng vô cùng nhẵn. Trên bề mặt hộp cũng được khắc hình bông hoa như chiếc quan tài kia. Tuy nhiên vì được thiết kế quá tinh xảo nên nó cũng được khóa cũng vô cùng kỳ lẫm. Đây là một loại mật mã cổ, không phải người bình thường có thể mở được. Loại sắt này được nung ở nhiệt độ vô cùng cao, cho dù dùng búa tạ đập hay dùng lưỡi dao kim cương để cắt thì cũng không phá được.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 Vậy rất có thể người nằm trong cổ quan tài kia là Trần Văn Tích, chứ không phải là thủ lĩnh bộ tộc Gan Chi. Tôi vui mừng khôn xiết, cầm chiếc trâm vàng trên tay. Tuy nhiên điều đáng tiếc và không thể hiểu được rằng, chiếc trâm này chỉ có một nửa, một nửa còn lại không biết ở đâu. Dù sao thì trước mắt cũng có thu hoạch nhất định, nét mặt của hai bác cháu tôi cũng giãn ra phần nào. Đúng lúc đó, tòa cổ đàn này lại rung lên, lần này tần số rung mạnh hơn rất nhiều so với lúc nãy. Cơ thể hai bác cháu tôi chao đảo, Thiếu chút nữa tôi đã ngã ngửa ra hướng lan can. Tôi vội vàng cất nửa chiếc trâm vàng vào trong ba lô, sau đó thì cố gắng giữ vững trọng tâm để không cho bản thân bị ngã. Nhất định là con mãng xà kia đã khởi động cơ quan của tòa cổ đan này. Trong tiếng rung truyền, Bạch Hải hét lên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 4 của truyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé.